đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i ô is i -z com quyển bốn chương một trăm năm mươi mốt phải kiếm bạn gái thôi trước khi hai bên đàm phán với nhau tiêu triều húc đã biết quan hệ của tô s á n và vương uy uy tô s á n quên mất sự kiện khách sạn vương triều y không trong giới hoàn k h u nên có một vài sự việc đã đánh giá thấp tầm quan trọng của nó bữa tiệc ngày hôm đó là để bồi dưỡng thị trường cao cấp dung thành ngày hôm đó không nghi ngờ gì tô s á n và vương uy uy đã trở thành tiêu điểm tiêu triệu húc nhìn tô s á n một cách là nhận ra ngay trí nhớ của hắn rất tốt cho nên mới bày ra thái độ cao ngạo đưa yêu cầu quá đáng khoe khoang mối quan hệ dùng cách này chọc giận tô s á n chính là để nhử tô s á n mục đích thực sự của tiêu triệu húc là muốn tô s á n đưa vương ui u y ra đây tuyệt đối không phải chuyện mà một tên hoàn khố vô tích sự như người ta đồn đại có thể làm được cũng chứng minh khó dùng bề ngoài đi đánh giá thế giới nội tâm một người có lẽ tiêu triệu húc cho rằng tạp chí mà tô s á n đang làm do thế lực vương ui u y đứng sau làm chỗ dựa nếu như ban đầu tỏ thái độ ăn cần không được hiệu quả như ý mà còn phản tác dụng nên mới dùng cách này bắt mối quan hệ với vương uy uy xem ra tô s á n đánh giá sai hắn hắn thì quá tự tin đánh giá sai cả tình hình lẫn xem nhẹ vương uy uy nhưng nói thể nào thì tiêu triệu húc cũng không phải kẻ ngốc có người nói con cháu lớn lên trong gia đình quan viên có giáo dục gia đình nghiêm khắc có tố chất cao hơn con cái nhà bình thường đây là thứ lời phun rắm của đám hãnh tiến tư tưởng n ô tài mà thôi có điều nếu như luận tới nhạy bén với nhân tình thế thái thì đúng là hơn người thường nhiều vậy mà mình còn nghĩ đã mò thấu được tính cách của đám hoàn khố này rồi đoán chừng khi mình nói nhường cho hắn năm phần trăm cổ phần chắc hắn cười rụng răng luôn có điều hắn nghĩ vì thế có hợp tác nhất định với vương q uy q uy cũng là sai lầm lớn sao vậy thấy t ô sán suy nghĩ vương q uy q uy hỏi không có gì tiểu ngũ nói đúng tôi cũng không thích kẻ này tô s á n mỉm cười y đã nhận được một bài học phải cảm ơn tiêu triệu húc mới đúng có điều bị chơi một vố như thằng ngốc mà không chơi lại thì không phải là tô s á n rồi cứ thế mà suy khi đó cho dù mình và lâm quang đóng dứt khoát từ chối hắn cũng chủ động s á n tới tô s á n không bao giờ có ý lợi dụng mối quan hệ của vương uy uy cho sự nghiệp của mình đó không phải là đ ả o bạn bè của y cũng là cách làm không chắc chắn nhưng chuyện thế này tô sán không ngại để đã sai cứ để sai đợi khi hoàn toàn nắm được tạp chí phong ruột đối phương có biết sau chuyện này không có bóng s á n g vương q uy q uy cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi lái chiếc ba sát phiên bản 1997, t i ê u triệu húc chuẩn bị tới quán ba ở cửu nhãn k i ề u tụ họp với bạn bè một tay điều khiển vô lăng miệng huyết sao trong xe bật n h ạ c ra tay vỗ nhịp trên đùi chuyện diễn ra rất thuận lợi thậm chí bắt đầu ả tưởng mình đang lái chiếc ben ly nuôi trần rồi đi ra đường tới khu phong cảnh là yêu cầu đặc biệt của mọi người bị đám con gái s ở đủ thủ đoạn kỳ kèo nũng nịu lý cương chịu không thấu phải chiều ý ba giờ chiều mọi người lái xe rời thành phố phải tới tối mới có thể về quá trình này được lấy danh nghĩa là luyện tập đi xe trong buổi tối chuyện này về sau không có khả năng xảy ra nữa lề thói trong trường dạy lái xe càng ngày càng tệ đại bộ phận thời gian là ứng phó với các hạng mục thi lấy bằng có lúc chỉ ra được vài ba lần cho lấy lệ mà thôi học viên ứng phó với tình huống giao thông thì ít ứng phó với giám khảo thì nhiều thi lấy bằng thành kiểu thức ăn nhanh được giáo viên hướng dẫn luyện tập đi đường núi còn chuẩn bị cho luyện tập đi đêm là tuyệt đối không có trên đường đi mọi người gặp một quán sinh thái dừng lại ăn cơm mỗi người góp hai mươi đồng thế nào cũng không để giáo viên phải bỏ tiền của ít lòng nhiều người nhiều tuổi nhất trên xe là hai nam tử t r ừ n g ba mươi và hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bọn họ phụ trách tiếp đãi lý cương mây hút thuốc dù sao trên xe toàn là học sinh tốt nghiệp cao trung lớn hơn chút là mấy cô nữ sinh đại học năm nhất thuộc giai cấp vô sản có điều mấy cô gái trên xe đều rất dưỡng mắt khiến cho mỗi ngày luyện tập lái xe không ai đến muộn nghe tiếng oanh yến xíu x í t nhìn thân hình đầy sức sống thanh xuân dưới ngày hè nóng bức này tâm tình cực tốt từ khu phong cảnh trở về khi dọc theo đường n ú i trở xuống đằng sau lưng có tiếng động cơ ầm ầm sau đó một chiếc xe huấn luyện đột nhiên vượt mặt đánh tay lái sang trước mũi xe bọn họ từ từ giảm tốc độ ở phía trước rõ ràng là có ý khiêu khích cô nữ sinh dung đại đang lái xe sợ hết hồn lý cương ngồi bên cạnh đạp phanh gấp kết quả mọi người đang ngồi sau trò chuyện bị đà quán tính làm chối hết về phía trước r ồ n thành một đống đường vũ thét lên một tiếng người nhào vào lòng tô s á n chẳng hề có cảnh lãng mạn hay ngọc ấm hương mềm nào hết thân thể đường v ũ nhẹ nhàng mềm mại thật đấy nhưng lúc xô vào mang theo lực xung kích không hề nhẹ ngực bị xô đau tức thở nhưng sự đau đơn này đáng giá lắm đường v ũ không sao là tốt rồi nếu không ghi còn đau lòng gấp bội có lẽ sự vĩ đại và cao thượng của tô s á n được ông trời biết tới nên gửi cho y một món quà nữa lâm lạc nhiên đang dùng một quỹ tích cực kỳ hiểm hóc áp tới phía y đôi mắt sợ hãi mở to tựa hồ phát hiện mình đang mặt đối mặt lao vào tô sán mặt đối mặt môi kể môi trăng k ị c h bản da ma máu chó thường xuyên an bài phân đoạn bàn tay thượng đế như thế này nhưng cánh môi đỏ mọn g của lâm lạc nhiên không chạm vào môi tô sán mà cái c h á n cứng như đ á hút thẳng vào sống mũi y cú va chạm này làm tô sán đầu nổi sao nước mắt trào ra cơn đau ở mũi khiến ý không mở nổi mắt máu mũi chảy ròng ròng bạn không sao chứ đừng có dọa mình vội vàng đứng dậy lâm lạc nhiên chỉ thấy tô sán hai mắt nhắm nghiền có vẻ đau đớn cực độ máu me me bét không biết từ đâu ra mắt tức thì đỏ hoi không sao đâu để cho mình đường vũ trấn tính rất nhanh đôi bàn tay thanh tú xoay người tô s á n lên một tay giữ gáy y ấm đầu về phía trước tay còn lại bóp hai bên cánh mũi nếu hiện giờ mình là người ngoài n h ì n vào chắc chắn phải tán thưởng nha đầu này một phen bản thân là nạn nhân tô s á n không có nhã hứng đó lâm lạc nhiên vội vàng vặn núp chai nước khoáng đổ vào bàn tay đưa ra của đường vũ đường v ũ cẩn thận g i ả máu dưới mũi và bên mồm cho tô sán lâm lạc nhiên lại lấy từ trong túi quần xin ra một cái khăn tay thơm phưng ơ phức xé ra làm hay thấy tô sán hơi nhăn mặt có vẻ không chịu đường v ũ vỗ nhẹ nhẹ lên má y một cách như d ỗ dành y đành phải rìu xuống chấp nhận đường v ũ rửa tay cuộn hai mảnh vải lại đút vào mũi y rồi lại vỗ vỗ sau gáy thuần thục làm một lèo những động tác trên xong đường vũ thở phào ổn rồi lâm lạc nhiên tay cầm chai nước hoáng ở bên áy náy nói xin lỗi đau không không sao hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn thôi mà tô xán xua tay dọn hơi tắt hai đôi lông mày thi thoảng hơi nhíu khẽ hai cô gái bận rộn xong máu mũi tô xán cũng đã ngừng từ đầu tới cuối cả hai không ai bảo ai cái gì nhưng phối hợp rất ăn ý cảm giác đó thật tốt hai người nhìn nhau cười chút lúc t ố c từ trước tới nay tựa hồ ít đi rất nhiều thế nhưng vừa quay sang thì thấy vương quy quy, quy lâm tê sơ n u vinh quy quy u vũ và người trên xe đều ngây ra nhìn ba bọn họ lâm tê sơ n u v i n h quy quy u vũ vỗ vai vương quy quy quy quy đấm cho tôi một cái vào mũi mạnh vào vì đãi ngộ vừa rồi x i á gì xả thân vì nghĩa tôi còn đang định bảo cậu đấm vào mũi tôi đây này vương quy quy cũng vỗ lại vai vương quy quy phải kiếm lấy một bạn gái đàng hoàng thôi anh bạn vương quy quy gật đầu hết sức tán đồng đúng thế anh bạn hai cô luôn mặt đường vũ cùng lâm lạc nhiên đỏ như gấp chín thấy lâm lạc nhiên tàn bạo trợn mắt nhìn minh Ai vung lên? hai tên trời đánh nhảy ngay xuống xe như ma đuổi quyển bốn chương một trăm năm mươi hai đã có điểm chiếc xe kia đã phóng đi mất hút từ bao giờ đợi thêm mấy phút cho tô sán hoàn toàn ổn định trở lại mọi người tiếp tục lên đường ai nấy tức tối nguyền rùa nói nếu gặp lại chiếc xe kia sẽ cho bọn chúng biết tay cứ như chứng minh lời nguyền có hiệu quả đi được m ộ ư ơ i năm phút thì thấy chiếc xe kia dừng lại bên đường xem ra gặp sự cố xe rồi mấy tên thanh niên đứng bên đường vấy xe không ngờ chính là cái nhóm cực kỳ ngang ngược phá phách đến giáo viên hướng dẫn cũng bị chúng làm tức giận đòi hiệu trưởng cho đổi người bốn nam hai nữ đám con trai ăn mặc theo kiểu bọn chúng cho là rất ngầu nhưng người ngoài nhìn vào sẽ lẩm bẩm lưu manh hai cô gái kia trông khá xinh xắn nhưng trang điểm kẻ vẽ hơi nhiều uổng phí n é t thanh xuân mặt váy ngắn có lẽ bước lên cầu thang là nhìn thấy ngay quần lót bên trong có một tên đang đá vào lốp xe chửi ẩm tỏi không ngờ giữa nơi hoang vu thế này lại bị hỏng máy xe của nhóm tô sán dừng lại mấy thằng thanh niên vừa nhìn thấy lâm lạc nhiên và đường vũ lập tức sáng mắt lên nhìn ngắm hai cô gái rất thô thiền một tên r ẽ vào cửa xe nói xe bọn này có vấn đề rồi ngồi nhích vào một chút cho bọn này đi ghé về trường với nói xong vỗ vỏ xe vấy đồng bọn chuẩn bị lên xe đột nhiên có tiếng động cơ bật máy lâm lạc nhiên cười hì hì các người nằm mơ đi vương uy uy đạp chân ga lái xe đi bọn họ không xuống d ạ y bảo cho đám thanh niên đó một bài học là nể tình đồng loại lắm rồi còn mong đi nhờ mấy tên thanh niên còn cố đuổi theo một lúc vừa chạy vừa chửi bới có điều quá xa mọi người căn bản không nghe thấy bọn chúng vung nắm đấm nói cái gì mọi người trong xe cười nghiêng ngả thấy thống khoái lắm chỉ giáo viên và nam tử trên ba mươi lắc đầu nghĩ đúng là một đám trẻ con thời gian cứ trôi qua từng ngày từng ngày một gặp lại nhóm thanh niên kia cũng không xảy ra va chạm quá mức cùng lắm là đốt chát vài câu đôi khi ra ngoài tập xe đi cùng đường không tránh khỏi chuyện đua tốc độ một chút vẫn nằm trong phạm vi khống chế của cả hai nói rằng cả nhóm họp lái xe chẳng bằng nói bọn họ lấy cớ được tụ tập ở bên nhau so với mỗi ngày không có việc gì làm lang thang dạo phố vào quán ga me thì có ý nghĩa hơn nhiều cũng là một sự hoài niệm cuối cùng sau khi tốt nghiệp bởi thế không muốn xung đột gì với đám thanh niên kia làm hỏng tâm trạng thi thoảng vương uy uy buông một câu khi nào mới có chiếc xe của riêng mình nhỉ chỉ thế thôi mọi người cũng thảo luận náo nhiệt nửa ngày trời tốt nghiệp cao t r u n g rồi đại học sẽ đại biểu cho một giai đoạn khác của học sinh dưới nền giáo dục thi cử một loại khởi đầu bảng điểm đ á t ra vương uy uy đỗ vào trung thanh viện với học sinh bình thường mà nói thì trung thanh viện là cái gân gà học ra chẳng kiếm được công tác tốt nhưng với học sinh gia đình có bối cảnh mà nói không khác gì được rát vàng với bối cảnh vương gia vương uy uy tốt nghiệp x o n g sẽ có q u ý tích tốt đẹp trong thể chế của nước cộng hòa điểm thi lâm tê dơ u vinh quy quy u vũ cực tệ Tể tới mức hắn hệ nhưng lại được đại học công trình thông tin quân giải phóng nhân dân trung quốc thu nhận hắn vốn muốn làm một cái sinh viên kỹ thuật bình thường mở một cái nhà máy linh kiện xe hơi nhưng thật không may hắn không đạt được lý tưởng rất nỗi bình thường của mình cuối cùng lâm đại thiếu gia vẫn phải vào trường quân giáo do gia đình an bài lâm lạc nhiên đỗ rồi thừa tới tận bốn mươi năm điểm vào đại học ngoại ngữ thượng hải cô n à n g biết điểm xong còn nhảy nhót một hồi bạn bè cô nghe nói không mấy ngày nữa sẽ lên đường tới dung thành t ổ hội chúc mừng thư thông báo nhập học của đại học thượng hải cũng đã tới tay tô sán tin tức truyền khắp khu tập thể công ty làm mọi người vô cùng hâm mộ đường vũ thiết nhĩ g không phải nói cô gái này vào thanh hoa bắc đại cũng là điều quá hiển nhiên được giải nhì toán toàn quốc còn tỏ ra rất thản nhiên nữa là quách tiểu trung đỗ vào trường sư phạm loài hay ngô thì nhớ đã có giấy c h ú g tuyển của đại học hạ môn một trường học kiểu hoa viên tô sán hết lời an ủi tiêu vân vân qua điện thoại tiêu vân vân học rất tốt nhưng tâm lý không ổn định nên thành tích thất thường yếu tới tận năm mươi điểm so với điểm chuẩn của đại học đồng tị có điều vẫn vào được đại học thiết kế nghệ thuật những người bạn khác cũng tốt nghiệp ở các trường muôn phương một số thậm chí không vào được trường mình mong đợi tính không học nữa bước vào đời luôn tin tức của bạn bè ở hạ hải cũng tới tiết dịp dương vào đại học công nghiệp trường sa lưu r u ộ n thì vào đại học bưu chính trong ngày tháng tốt nghiệp này nhiều bạn bè mất đi liên lạc mọi người đều lo lắng cho tương lai của mình nhiều thứ chẳng kịp nghĩ tới tô sán tay cầm điện thoại do dự rất lâu mới bấm số vừa nói được một câu a l o mình là tô sán liền bị đầu kia điện thoại chửi mắng té tát từ đầu tới cối u y im lặng lắng nghe cuối cùng nói c ả m ơn rồi c ú p điện thoại thất thần nhìn về chân trời xa xăm lần cuối cùng tập xe của mọi người đã kết thúc hôm sau sẽ chính thức tập hợp ở trường dạy lái xe sau đó tới phòng quản lý xe thi lấy bằng lý cương nói với mọi người phía trường thi mọi người tốt nhất nên nộp mỗi người năm mươi đồng không phải cho tôi mà là ứng phó với những giám khảo mua vài bao thuốc lá chuẩn bị mấy cái phong bao đỏ nếu không k ẹ p ở đây không lấy được bằng lái chỉ lỡ việc của mình cho nên làm thế đảm bảo một chút đương nhiên quan trọng nhất vẫn là khi thi đừng để có sai sót gì hai nam nhân lớn tuổi quá quen mấy loại chuyện này rồi móc ví đưa luôn cô nữ sinh năm thứ nhất hơi do dự rồi cũng nộp tiền lâm lạc nhiên vì rất có thể hôm nay mấy người bạn sẽ tới mang cả ví tiền theo cho nên thuận tay trả tiền cho cả nhóm tô sán luôn hai nam tử kia thầm kinh ngạc thời buổi này học sinh cao trung thật lắm tiền có điều bọn họ quen nhau đ ắ t lâu cũng nhận ra lâm lạc nhiên và đường vũ gia cảnh không tệ song có lẽ không phải có quan hệ gì to tát bởi vì người có chút quan hệ đều đã nhờ v à lo cho con minh rồi chẳng cần tốn công luyện tập tới mười mấy ngày với bọn họ đánh tiếng một c á c h với bên trường thi có tác dụng hơn nhiều đúc tiền cho giáo viên hướng dẫn trường thi là địa điểm hình tròn phân chia làm những khu vực khác nhau ngoài trường thi dùng lưới sắt ngăn cách người tới dự thi rất nhiều có cả học sinh của n h ị thập thất chung nữa tốt nghiệp cao chung xong tất cả những nhân vật phong vân những chàng trai cô gái rất được hoan nghênh trước kia như chỉ tồn tại trong ký ức hiện giờ đột nhiên thấy tô sán và đường vũ đám vương uy uy vẫn ở đây tất nhiên tâm tình rất tốt không ít người đi tới chào hỏi trước kia bọn họ chẳng phải quen biết mấy tất nhiên phía tô s á n không biết thôi tổ hợp bọn họ ở trường quá nổi tiếng rồi còn ai không biết nữa một số học sinh ở trường rất nhút nhát ngại ngùng kết quả thi xong một cái đột nhiên trở nên cởi mở nhiệt tình khoác vai bá cổ nói cười rôn rà bạn bè đang trò chuyện vui vẻ thì một nhóm thanh niên cười nói hô hố chẳng thèm để ý tới xung quanh đi qua một tên cố tình đắc ý nói đây là sự trinh lịch vừa rồi rõ ràng bánh trước đè qua vạc hai lần giám khảo vợ như không nghe thấy thông qua ngon lành thì ra là nhóm không vừa mắt kia loại người đáng g h é t này tốt nhất là không thèm để ý quyển bốn chương một trăm năm mươi ba chúng mày chơi lớn rồi lâm lạc nhiên nhận điện thoại xong đi về di một tiếng vui mừng thông báo bọn họ vào đường cao tốc dung thành rồi em bảo bọn họ lái thẳng xe tới đây đến lúc đó chúng ta có thể xem xe bọn họ có vừa tay không lái thử một chút vương uy uy gập tay trương lâm mang cả bạn trai theo hà còn cả t ử trác minh lý lam trương lộ phi nữa cũng phải cả năm rồi chưa gặp anh rất nhó họ lâm tê sơn u vqq u vũ hưng phấn nói trương lâm thi xong được cha cô ấy thưởng năm mươi n h ì n cô nàng này biết đầu tư lắm không tiêu xài lung tung mà mua cổ phiếu hơn một tháng thôi mà thành hơn hai trăm linh đem mua xe mới còn t ử trắc minh thì nghe nói nói cha hắn đi châu âu khảo sát hai tuần nên lẻn đi chơi tranh thủ dắt luôn xe của cha h ắ n tô sán nghe thế cũng biết nhóm bạn này của lâm lạc nhiên thuộc cấp bậc nào ở thế giới khác với y lát nữa mình theo đường vũ đi trước để bọn họ thoải mái thì hơn ở chỗ khác mấy thanh niên đã thi xong t ụ n t ụ n g ở phía bên giám khảo ăn cần mời thuốc nói gì đó khiến giám khảo nhìn về phía lâm lạc nhiên anh tiền nhờ anh giúp đấy liêu phong con trai chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh vỗ vai giám khảo họ tiền tuổi gần bốn mươi mặt số chằng số chịt thầm nghĩ cho bọn nhãi chúng mày biết trên đời này có những người không đắc tội được vê vê thế nào cũng phải bắt cô em ngon lành đó đi ba một bữa bồi tội giám khảo họ t i ề n gật đầu hôm nay bên trên có người đánh tiếng trước với bọn họ chiếu cố đám bạn bè của liêu phong họ t i ề n rất hưng phấn có cơ hội lấy lòng lãnh đạo như vậy làm sao có thể bỏ qua bây giờ lại được liêu phong nhờ vả chuyện riêng cơ hội thiết lập quan hệ hiếm có phải làm hết mình đường vũ thi đầu tiên không có gì đáng nói thông qua không lỗi hoàn hảo tô s á n cũng đúng quy củ thuận lợi thông qua tiền mặt dỗ bình thản không thái độ gì tiếp đó là vương quy quy lâm tị dơ n u vinh quy quy u vũ phát huy đúng trình độ cũng đạt cuối cùng là lâm lạc nhiên cô gái này tất cả môn cần vận động đều sở trường xe khéo léo lượn qua chỗ cua đi qua d ú c gập rình tiền mặt số đi tới mở cửa ngồi bên cạnh lâm lạc nhiên chuyện này thi thoảng cũng có tương đương kiểm tra tổng hợp giám khảo sẽ theo dõi cách vận hành xe của anh lâm lạc nhiên không để ý tiếp tục lái bình thường khi lên dốc tiền mặt số đột nhiên nói đỗ vào bên lề một chút xe dừng lại giám khảo lấy bút gạt dấu ông có ý gì vậy lâm lạc nhiên buột miệng hỏi tiền mặt số lạnh tanh nói động tác không quy chuẩn lái xe về lần sau thi lần sau thi không phải chính ông bảo tôi đỗ xe vào bên lề à tôi hỏi ông tôi vi phạm bao giờ ngữ khí lâm lạc nhiên chuyển lạnh hiển nhiên đang kiềm nén cơn giận người vây quanh đều nhìn thấy trong xe có tranh cãi chép miệng nói đáng tiếc đoạn cuối cùng rồi lại xảy ra vấn đề tô s á n và vương uy uy nhíu mày nhìn về phía liêu phong phát hiện bọn chúng đang nhìn mình mặt nhơn nhơn ra chiều đắc ý lắm không nói nhiều lái xe về chỗ tiền mặt dỗ hừ lạnh một tiếng con nhãi này còn dám hỏi vặn lại mình ai cho ông làm quyền như thế chủ quản của các ông là ai gọi ra đây lâm đại tiểu thư giận thật rồi xuống xe một con nhãi x a n h d á m lớn lối đừng có không biết điều tiền mặt dỗ đoán chừng lâu rồi không có thí sinh nào lại dám chống đối mình như thế lại là một nữ sinh n ó i gặp cả chủ quản xem phim hơn cả nhiều quá rồi sao rầm lâm lạc nhiên đạp tung cửa xe sát khí đằng đằng đi về phía nhóm tô sán tiền mặt r ỗ xuống xe nắm đấm siết chặt bị lâm lạc nhiên bị làm mất mặt trước bao người hắn sôi máu tuy lâm lạc nhiên đẹp như yêu tinh nhưng tiền mặt r ỗ cũng không phải thấy hạng thấy gái đẹp là t i ế t mắt cũng không biết thương hương tiết ngọc ở cái phòng quản lý xe này hắn có tiếng nóng tính thường ngày ai khác dám chống đối e rằng hắn cho một đấm may lâm lạc nhiên chỉ là một tiểu nữ sinh cho nên hắn mới không động chân động tay thêm vào có mấy giám khảo khác ở bên khuyên nhủ hắn đẩy một người ra hùng hùng hổ hổ khởi động xe dùng tốc độ ít nhất sáu mươi mét hơ i lao lên dốc rẽ vòng phóng vào chỗ để xe phanh cháy đường ngay cả những người đứng ngoài hàng rào cũng cảm nhận được khí thế hãi người đó xem ra vị giám khảo này không phải giận vừa đám liêu phong cười càng khoan khoái lý cương mặt trắng bịch đang k h ú ấ m núm nói gì đó với tiền mặt rỗ nhưng họ tiền không thèm nhìn mặt tay thô bảo gạt sang bên vội vội vàng vàng quay lại lý cương thấy lâm lạc nhiên cũng hầm hầm tức giận hai mắt tói lừa không chỉ trích dò hỏi làm sao em cãi nhau với ông ta làm sao em biết được đột nhiên lão ta bảo em đỗ vào bên lề vừa đỗ lại thì lão ta nói không hợp cách lý cương vừa rồi cũng nhìn thấy lâm lạc nhiên biểu hiện còn tốt hơn cả đám tô sán sao đột nhiên xảy ra vấn đề nếu thế thì đúng là tại giám khảo kia rồi đừng nóng đợi ở đây tôi xem thế nào rồi lại chạy tới chỗ tiền mặt dỗ lấy thuốc ra mời hắn coi như không khí lý cương lấy một cái phong bao đỏ ra kín đáo nhét vào tay hắn mặt dỗ cũng không nhận làm cái gì thế hả định hối lộ ạt ô i nói cho cậu biết học viên này của cậu mắc lỗi tôi nói nhỏ nhẹ dám chống đối đòi gặp chủ quản tùy nó đi tìm đi đừng ở đây làm vướng người khác người tiếp theo lên xe lý cương quay về lắc đầu đợi chút nữa hiện giờ ông ta đang giận lát nữa tôi khuyên nhủ liêu phong tới gần huyết sáo em gái ơi có cần anh giúp không chỗ này anh có người quen là được chỉ cần em gái thi xong về uống bia với bọn anh bọn mày chơi lớn quá rồi đấy để xem chúng mày giải quyết hậu quả ra sao lâm lạc nhiên thở phì phì khốn kiếp bà đây chưa bao giờ bị bắt nạt như thế ui ui anh còn đứng c h ơ ra đấy à anh gọi điện hay là em gọi đây để anh vương ui ui tức giận lấy di động ra không ai thèm chấp một con ruồi nhưng chúng không biết điều vo ve bên cạnh thì ai cũng tức à lộn chú chụp có chuyện này cháu nói với chú không dám nói với cha cháu không ông ấy lại cho rằng cháu gây chuyện có kẻ nhắm vào bọn cháu chu tử thành là thư ký của vương b ạ c nghe vương uy uy giải thích xong nói vậy à, được rồi cháu ngăn đừng cho lạc nhiên làm bừa chú xử lý ngay vâng cảm ơn chú c h u vương uy uy cút điện thoại lý cương định nói lại thôi nghe vương uy uy nói chuyện có vẻ ăn chắc lắm bọn nhóc này chưa vào đời không rõ giám khảo ở đây là cảnh giáo giao thông thuộc biên chế chính thức cấp mật cũng có không phải người thường trêu vào được bọn liêu phong thì ngờ vực không dám trêu vẹo lâm lạc nhiên nữa đợi diễn biến chủ khảo đang ngồi xung đùi uống trà trong phòng máy lạnh nhận cú điện thoại hết hồn chạy vội ra trường thi mấy giám khảo ngạc nhiên chuyện gì khiến ông ta chạy như lửa đốt đít vậy câu trả lời có ngay tiền mặt rỗ bị một tát đang ngỡ ngàng ôm má thì chủ khảo đã chạy tới mặt vương ui u y khúm núm xoa tay nói là do chúng tôi công tác có sơ suất sẽ mau chóng giải quyết cho mọi người nói rất bình tĩnh nhưng mồ hôi trên c h á n giỏ xuống dòng dòng quay trở lại chỗ tiền mặt dỗ tiền mặt dỗ thoáng nhìn tình hình một cách là biết mình đã gây họa rồi rối d í t giải thích đưa bài thi của lâm lạc nhiên ra chủ khảo chạy vội lại sửa gạch chéo thành dấu chữ vơ mặt bao phủ ánh hào quang hiền hòa công tác không tới nơi tới trốn lỗi quá lỗi quá đó là vấn đề của tôi chuyện hiểu lầm thôi thông qua rồi mọi người đều qua hết rồi vừa tốt nghiệp cao trung đã học lái xe thật giỏi lái tốt lắm thấy chủ khảo ăn nói lấn lộn hết cả tiền mặt dỗ chỉ muốn chạy tới hủy xuống xin lỗi ông ta cũng biết cấp bậc của mình ngay cả tư cách biết tên mấy đứa trẻ này cũng không có đủ biết thân phận ghê gớm ra sao thế nào trước đó lại không có chút tin tức nào không phải cố tình làm khó nhau sao lý cương nhìn mà run run nghĩ may cho mình trong thời gian dạy đám nhỏ này không làm khó bọn chúng nếu không chết thế nào cũng không biết nhưng cơn giận lâm đại tiểu thư đâu nguôi như vậy ông sửa trông khó lắm tôi không cần ông giữ lấy mà dùng đi nói xong bỏ đi thẳng đám liêu phong thì từ lúc vị chủ quản ra đã biết không hay đã l ẻ n đi mất lâm lạc nhiên nhìn thấy nhưng mặc kệ chỉ cần chuyện này lan truyền đi cha mẹ chúng sẽ tự xử lý chúng thê thảm hơn gấp bội không cần cô bẩn tay đám vương quy quy đi theo chuyện này tới đây là hết vôn quơ gen biết le một chiếc bơ mơ vinh cg bày phóng roi mọi người lên xe để lại chủ khảo xứng sờ cầm tờ giấy trong tay quyển 4, chương 154 n g ô t h ị nghĩa bỏ nhà đi cha của ngô t h ị nghĩa bị bãi chức rồi trong sự kiện đấu đá lần này của đại dung ông ngô là một mắt xích quan trọng trong quá trình bàn giao công trình với phía vi lạp để xảy ra sai sót lớn rất có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự sự việc nhìn bề ngoài là thế song nội bộ ai cũng biết vấn đề không đơn giản ông ngô vốn thuộc phe trung lập về sau ngả về phía từ kiến xuyên là nhân tố làm cán cân quyền lực thay đổi tổng công ty vì đấu đá nội bộ mà lòng người hoảng loạn chẳng ai lo làm việc nữa chỉ lo làm sao không bị cuốn vào đi làm tan sở đều im thiên thiết gặp đồng nghiệp cũng không dám nói gì chỉ sợ lúc này quan hệ nhầm người mà họ cho tương lai không khí trong công ty như trong nhà xác tình hình hiện giờ hệ phái t ử kiến xuyên đang bị chèn ớ p gắt gao loại ốp xi c ỡ lớn thế này đấu tranh nội bộ rất gay gắt vì nửa xí nghiệp nửa thể chế quan hệ phức tạp mâu thuẫn nhiều xí nghiệp càng lâu đời càng nghiêm trọng vì căn bản không biết nó mang trong mình những căn bệnh trầm pha nào ngày bị chính thức miễn chức ông ngô về nhà tâm tình không tốt cùng vợ cãi nhau ầm ĩ tới nửa tòa nhà nghe thấy ngô thì nhuỗi bỏ nhà đi ba ngày liền không về bà ngô trong mấy ngày đó tiêu tuổi rất nhiều đâu còn bộ giảng kinh kiểu thường ngày nhờ đám tô sán quách tiểu trung đi tìm con báo cả cảnh sát tô s á n gọi hết cho bạn bè trong lớp thân quen với ngô thì n h ồ i tới những nơi cô hay đến chỉ sợ xảy ra chuyện một cô nữ xinh xinh đẹp như thế bỏ đi ba ngày nếu có chuyện không ai dám nghĩ tới hậu quả bà ngô lúc nào cũng nắm chặt cái điện thoại vừa đợi chun reo lại sợ chun reo sợ có tin d ữ về con gái mình tô s á n biệt tâm mấy ngày thế mấy người bạn của tôi bên này khả năng mai phải về rồi đến chơi đi đừng có suốt ngày bám lấy đường vũ coi chừng người ta rét cho đấy phía đầu kia điện thoại lâm tê sơn u v quy quy u vũ t r e o dẹo xin lỗi chỗ tôi có chuyện gấp tạm thời không tới được để lần sau nhé ngày hôm đó rời trường thi lên xe cùng đám bạn lâm lạc nhiên nghe cung cách trò chuyện của những người đó tô s á n thấy giữa bọn họ không có điểm chung nào cả cho nên không hứng thú tham gia c h ô i bời và lại hiện giờ y cùng quách tiểu trung dương chiêu triệu hâm chia nhau ra tới nhà bạn bè ngô thì n h ỗ hỏi thăm không dành ừ cậu làm chuyện của mình đi không sao lâm tị sơn u vinh quy quy u vũ vừa cúp điện thoại thì đám nam nữ xung quanh có người bất mãn nói tiểu ngũ người ta không thích chơi với chúng ta thì thôi cậu nhiệt tình làm cái gì tên này cũng làm giá ghê lần trước dù đi chơi cũng chẳng đi bỏ đi bỏ đi dù sao cũng không phải người trong nhóm tính xem chiều nay đi đâu ngô thì nuôi từ bé lớn lên trong đại viện tuy có không ít khuyết điểm ngạo mạn lòng h ư vinh rất mạnh nói chuyện ngoa ngoắt nhưng tâm địa không tệ Ban đầu tô s á n không hề thích nhưng d ầ n d ầ n tiếp x ú c nhiều c ũ n g tay h đ ổ i c á c h n h ì n h a i n g ư ờ i trở thành người bạn khát h â n tô s á n thực sự l o lắng m ấ y ngày hôm nay y đều đi tới muộn m ớ i về tô s á n quệt mồ hôi tiếp tục tới nhà một người bạn nữa vẫn không có tung tích đến cả những người bạn không thân thiết gì với ngô t h ì nhu c ũ n g đã hỏi thăm không ai biết đang tính tìm một chỗ ăn tạm cơm t r ư a rồi tiếp tục thì quách tiểu trung gọi điện tới dọn không kiềm được vui mừng tìm thấy thì nhuệ rồi ở đâu nghe dọn quách tiểu trung có vẻ không phải tin xấu tô sán thấy người nhẹ nhõm hẳn ở nhà trương yến thì nhuệ không cho cô ấy nói mình đang trốn ở đó nên khi chúng ta tới tìm mới không nói bây giờ thấy chuyện làm lớn lên cả trên tv cũng đã có thông báo tìm người nên không dám giàu nữa chúng ta tới đó trước cậu đừng gọi điện cho cha mẹ cô ấy vội không lại ầm ý lên tìm thấy người bình yên là tốt rồi tô s á n hỏi địa chỉ sau đó tức tốc tới nơi xác nhận tô s á n tới nơi thì đám quách tiểu trung chịu hâm dương chiêu cũng vừa trên taxi xuống chẳng chào hỏi nhau kéo cả vào trong nhà trong căn nhà hai tầng bình thường ở khu lao động ngô thì n h ũ đang ngồi co mình trên ghế s o f a vẻ mặt rất mâu thuẫn đôi mắt sưng hút mấy ngày qua hẳn không rất nhiều chẳng còn nhìn ra cô gái được quá nửa con trai trong khu theo đuổi bọn mình cũng chưa nói cho cha mẹ bạn để bạn tự về sẽ tốt hơn là theo bọn mình về tô sán ngồi s ổ m xuống hai tay vìn ghế s o f a nhẹ nhàng khuyên đám quách tiểu trung không có chủ kiến gì phụ họa thì nhớ về đi chú gì lo lắm có chuyện gì về nhà rồi giải quyết ngô thì nhỡ nước mắt lại trào ra lắc đầu mình không muốn về đừng có ở đây giả dối nữa trương lến bạn g h é t mình lắm phải không thường ngày mình hay nói bạn không biết ăn mặc mua vòng tay toàn thứ rẻ tiền hiện giờ thấy mình thế này bạn cao hứng lắm phải không trương lến mắt đỏ ho e d ố i d í t nói không phải đâu không phải đâu mình biết bạn chỉ xấu miệng thôi mình nói thật mình không ghét bạn đâu mình chỉ lo cho bạn dương chiêu cậu có biết vì sao tôi từ chối cậu không cậu chu đáo hơn c h ị u hâm đẹp trai hơn học cũng tốt hơn nhưng cậu còn nhớ trước kia mẹ cậu nói gì không năm thứ sau tiểu học thu chúng ta đi học về mẹ cậu nói đừng qua lại với loài gia đình như tôi dương chiêu tôi mãi mãi không quên được vẻ mặt mẹ cậu khi đó bà ta tưởng mình ghê lắm à vì thế tôi v ừ a có ý với cậu sau đó tôi từ chối cậu cho b ỏ d é t tôi d é t cả nhà cậu ngô thì nhuế sọm khàn khàn càng nói càng khó nghe dương chiêu xứng sờ sự thực này với hắn mà nói là đà kích quá lớn đâu ngờ lời của mẹ mình lại khiến ngô thì nhuế tổn thương như thế mọi người trong đại viện đều nhìn thấy nhà ngô thì nhuế sần sần đi lên Trước kia nhưng à loài họ ở trong khu tập thể cũ. cảnh thuộc loài suốt ngày phải lo miếng cơm manh Thang h ở ở trong tập suốt ty tiến Rồi lo áo. ngày miếng ông Ngo ở công ty gặp vận. n Gia gặp cũ. cơm diều. l ư ơ từ một năm. Tới năm. Nhưng rồi giờ bây là chính vì chuyện tổn thương từ nhỏ kia mà tạo thành tính cách hiện thực hư vinh cũng như sự tự tôn của ngô thì nhớ bây giờ cô thi vào đại học mười hai năm khổ công học tập sắp được báo đáp thì gia đình gặp biến cố cha cô trở về chất vấn mẹ cô có phải lén nhận hối lộ gì của người ta sau lưng ông không mẹ cô thì mắng cha cô vô dụng không biết nhìn người mà theo hại vợ hại con cả hai cãi vã lôi không biết bao nhiêu thứ xấu xa đ ã kích nhau ngô thì mới nghe thấy hết cảm giác thế giới sụp đổ tất cả đều giả dối bỏ nhà đi trương y ế n mắt ướt nhò e nghẹn ngào nói thì n h u đừng nói như vậy cậu không có ý như vậy mà đúng không tô s á n xua tay ngô thì n h u kìm nén mấy ngày rồi cứ nói ra mới nhẹ nhõm được cùng lắm coi đây như lời người say không để trong lòng là được chịu hâm tôi chỉ lấy cậu làm cái cớ từ chối dương chiêu thôi con quách tiểu trung cậu nghĩ cậu là cái gì cậu chỉ đ ổ vào cái trường h ạ n g hai tư cách gì theo đuổi tôi tô s á n trước kia tôi cũng làm khó cậu ở trường rất nhiều giờ thấy tôi như vậy tất cả sung sướng rồi chứ đừng nói linh tinh có biết ba ngày hôm nay bọn mình đổi nặng đổi mưa đi gõ cửa từng nhà tìm bạn không bạn xảy ra chuyện bọn mình có ai thoải mái tô s á n vỗ về khích lệ chuyện của người lớn chúng ta không cần quản cũng chẳng quản được bạn thi vào trường tốt như thế bạn lại học giỏi không thua kém ai lấy được bằng tốt kiếm công việc đàng hoàng còn ai dám coi thường bạn quách tiểu trung cũng ngồi xuống nói với tô s á n tô s á n hay là cậu về nói với cha cậu đi chuyện chú ngô có khi còn xoay chuyển được cha tôi nói công ty có người muốn hại chú ngô đấy quyển bốn chương một trăm năm mươi năm bạn bè của lâm lạc nhiên một tô sán bi ai nhìn quách tiểu trung chẳng biết giải thích cho hắn thế nào cho hắn hiểu đây là đấu tranh không phải là đúng hay sai đến cha y bây giờ còn chưa biết có qua được đợt phong ba này nữa hay không tất nhiên nếu sự nghiệp cha y tới đây là dừng mẹ y kinh doanh tốt như thế sang giúp mẹ y không cần lo tới chuyện cuộc sống nhưng y đâu phải đáng c u thế loại chuyện này y không xen vào được à có chẳng lẽ y tới vớ ngực nói một câu đáng bị xét đánh thế này ông ngô bà ngô đừng lo con gái ông bà cứ để tôi nuôi cho nên tô s á n không nói gì cả chỉ khẽ lắc đầu quách tiểu trung cuống lên thế này làm sao mà thuyết phục được ngô thì nhuế tiểu trung đừng làm phiền tô s á n nữa ngô thì nhuế lau nước mắt cắt ngang lời quách tiểu trung mình nghĩ thông rồi tại mình quá hương ngạnh làm các bạn lo lắng xin lỗi nhiều những lời vừa rồi mình nói lung tung cả đấy đừng để trong lòng những lời khắc bạc của ngô thì nhớ hôm nay chỉ là tâm tình ác liệt phong b í cực điểm để bảo vệ c á c h tôi tổn thương mà thôi phát tiết hết xong liền bình tĩnh lại ngô thì nhớ hiểu ra nhiều chuyện việc này dù cha tô s á n cũng không thay đổi được gì tô s á n nói cũng đúng mình trách móc ai mình giận dỗi ai đâu phải có ai nhắm vào mình đâu bây giờ mình càng phải nỗ lực ở đại học tốt nghiệp xong phấn đ ầ u vì sự nghiệp không tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ mình hai cô gái ôm nhau phóc một hồi ngô thì nhớ lần lượt ôm bốn đứa con trai nói chúng ta cùng về thôi chuyện ngô thì nhớ mất tích tới đây là kết thúc dưới màn đêm văn phòng phó tổn giám đốc m ộ t khai vẫn còn sáng đèn vì cuộc đấu tranh sống còn này đã thời gian dài ông ta chưa ngủ ngon đôi khi nhắm mắt lại rồi mở ra ông ta đã đợi thời khắc này quá lâu rồi có những kẻ muốn ông ta phải chết ông ta không thể ngồi im lần này phải chơi tới cùng kẻ địch chưa bị đánh bại triệt để ông ta chưa thể ngủ ngon m ộ t khai l ậ t xem đống tài liệu dày tìm kiếm xem còn chỗ nào sai sót không giờ là thời khắc mấu chốt một sai lầm nhỏ cũng có thể phá hỏng tất cả điện thoại vang lên người ở phía đầu kia trầm giọng nói gì đó tay cầm điện thoại của một khai run lên cố lấy c h ấ n tính nói xác định chắc chắn chứ làm đi cho hắn nghỉ ngơi đừng để hắn tiếp tục đối s ầ u với tôi nữa cút điện thoại một khai thấy máu toàn thân như bị đun sôi gân xanh nổi đầy c h á n từ kiến xuyên tôi đã cảnh cáo cậu rồi cậu muốn tôi chết thì đừng trách tôi tiên hạ thủ vi cường trong nhà tô s á n mẹ quách t i ể u trung rảnh rối sang nói chuyện với tằng p h a lão quách nhà tôi chẳng biết làm việc cô xem mười mấy năm mới leo lên được chức chủ quản trả bù cho lão tô nhà cô nửa năm dưới đã lên phó tổng giám đốc rồi Ai cũng nói lão tô t à i c á n Tằng k h a đáp qua loa, mấy ngày nay người tới nhà nhiều, hiện trong công ty l o ạ n hết lên, ai cũng lo kiếm chỗ s ử a b à quách than t h ở Cô biết tính lão quách đấy. Tôi khuyên không biết bao nhiêu lần rồi. ông ấy hương lắm. chuyện lãnh đạo. ông ta sen vào làm gì. nhìn người ta ngứa mắt thì g i ấ u trong lòng được rồi. ông ấy l ạ i ai. giờ lọt vào tai người ta cô nói xem người ta sẽ nghĩ sao tôi chả mong gì ông ấy thăng tiến nữa chỉ mong giữ được cái dế này cho tiểu trung học đại học là được một năm bao nhiêu tiền cô nói khéo với lão tô hộ tôi nhé tăng kha nói sẽ tận lực nói chung có vài phần từ chối bà biết hiện thế cuộc ở công ty phức tạp lắm lúc này không nên gây thêm phiền toái cho chồng chuyện ngô thì nhớ giải quyết được bảy tám phần tô s á n thấy cũng nên giải thích với lâm lạc nhiên dù sao mình từ chối mấy lần nghe nói bạn cô ấy sắp đi không qua một chuyến cũng không phải gọi điện thoại sang biệt thự nhà vương uy uy nghe điện là lâm lạc nhiên cậu muốn tới sao tới được rồi đấy à tô s á n thấy giọng điệu này sao nghe có vẻ mỉa mai và bất mãn nói đùa hòa hoãn không khí trong đơn vị có đứa nhỏ đi lạc tìm về rồi không sao nữa cậu mở nhà trẻ đấy à làm gì mà phức tạp vậy muốn tới thì đến đôn hoàng chúng ta gặp nhau ở cổng vừa vặn đang muốn dạo phố nếu đến muộn c h ú n g tôi không đợi đâu đấy lâm lạc nhiên cút máy cái r ụ t quay đầu lại nhìn đám nam nữ trong phòng khách mấy ngày qua bọn họ kéo cô đi q u ậ y phá khắp một lượt làm hàng xóm mấy lần phản ánh với quản lý khô quản lý phải tới tận nhà khuyến cáo vương uy uy thấy mất mặt lắm cứ lo hôm nào cha mình nổi hứng về nhà thấy cảnh này không biết có mắng mình một trận ngay trước mặt không sao vì tiên sinh dòng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi đó cuối cùng cũng tới rồi à trừ ngày đầu tiên ở trường thi gặp q u a tô sán một lần lại thả xuống giữa đường thì không gặp khoa y nữa ai mà làm cao ghê thế chị đây phải xem nhân vật này như thế nào lần trước không chú ý lắm này lý lam không phải chị hứng thú với loại hình như tôi sao vương huy huy làm một động tác khoe cơ bắp huy u y đừng có trêu tôi nữa ai chẳng biết trong mắt cậu chỉ có diệp huy thường đáng tiếc nghe đâu người ta định di dân sang anh nữa tô sán tới dưới đôn hoàng từ góc độ này nhìn đôn hoàng có chút sắc thái chiều t ư ợ n g bên ngoài lấy hình dạng ngọn lửa làm chủ đạo nên là sắc vàng người qua người lại rất đông đúc lòng không khỏi tự hào tô s á n không đi tìm vương thanh nhâm oanh v à lại tầng quản lý của đôn hoàng cũng không ở đây mà ở một tòa nhà gần đó đó mới là nơi làm việc mà hình như hai cô gái hôm nay cũng không có nhà vương thanh về qua hạ hải một chuyến còn nhâm oanh đi gặp khách hàng vương thanh hiện giờ gần như sống ở dung thành luôn rồi một mặt là vì công việc mặt khác mẹ cô thúc giục cô kết hôn suốt hạ hải vẫn còn nhiều quan niệm lạc hậu lắm cho rằng con gái trên hai mươi chưa kết hôn là ế không ai thèm lấy nữa nên sau mấy lần bị mẹ gài bấy đi xem mắt làm vương thanh đau đầu nên nếu không có chuyện gì quyết không về h ạ hải mẹ vương thanh ở h ạ hải cũng không cần phải lo lắng gì có đứa em họ ở vương gia thôn lên sống cùng vừa đi làm vừa chăm sóc bà chỉ cần vương thanh ở ngoài làm ăn tốt cả cái vương gia thôn lấy lòng còn chẳng kịp lo gì bọn họ đối xử không tốt với mẹ mình một chiếc bít le màu đỏ một chiếc bơ mơ vinh đen đi tới trước mặt tô sán cửa sổ xe hạ xuống vương tì y q thò đầu ra vẫy ngồi ở ghế lái chiếc bít le đôi tình lữ trương lâm và triệu x u â n dương lái chiếc bơm mơ vinh là nam sinh tên t ử trắc minh mặt khá non ngồi bên cạnh lâm tê dơm u vinh quy quy u vũ là hai cô gái một mặt hơi tròn tên trương lộ p h ỉ cô gái kia mắt một mí tròn như hạt đậu tên lý lam dung mạo cũng bình thường thôi nhưng ăn mặt bụi bặm bá đạo không ăn nhập lắm với chiếc bơ mơ vinh thương vụ này đây là chỗ đông đúng không tiện dừng lại lâu tô sán lên xe mọi người đi vào bãi đỗ xe rồi cùng đôn hoàng từ thượng hải tới có hai nam ba nữ lần trước lâm đại tiểu thư phó ở mọi người chưa giới thiệu nhau nhiều giờ mới đánh giá kỹ lưỡng ba cô gái rất trắng trèo lý lam t r e o dẻo người bận rộn cuối cùng cũng gặp được cậu rồi thực sự xin lỗi có việc không dứt ra được chuyện ngô thì nghĩ không tiện đem khắp nơi kể tô s á n chỉ nói qua qua à không sao bận rộn có thể từ chối một ít chuyện không thích tham dự thái độ lý lam không rõ ràng cô ta gặp nhiều loại người rồi lắm kẻ đột nhiên trầm m ặ t vờ ưu thương gây chú ý với loại này cứ lờ đi là được loại thanh niên mang khí chất nghệ sĩ dễ dàng buồn phiền thương cảm ấy không có vị nam nhân nhìn là thấy phiền quyển bốn chương một trăm năm mươi sáu bạn bè của lâm lạc nhiên hai lạc nhiên nhìn thấy hết rất muốn nói trương lộ p h ỉ cho dù cô có t r ồ n g mông lên thì cậu ta cũng chẳng chú ý tới tấm thân ngắn ngủn của cô đâu tên háo sắc này rất kém chọn vóc dáng nữ sinh cứ nhìn cô bạn gái được xưng là tình nhân đại chúng đường v ũ của y thì biết đám con gái vào khu bán quần áo chẳng khác gì thấy kho báu không dứt ra được nữa triệu xuân dương thì tất nhiên có trương lâm chiếu cố rồi lý lam tựa hồ cực kỳ có tiền mua sắm không cần nhìn giá kéo mấy đứa con trai đi mua đồ nhưng t r ừ ở lại tô sán lâm lạc nhiên cũng mua vài bộ đều khá rẻ cô không chú ý tới thương h i ệ u quan trọng là hợp với sở thích và phong cách rất biết tiết kiệm mặc dù tiền tiết k i ệ m sốt u cuộc luôn bị vương q uy q uy và lâm tê sơ n u vinh q uy q uy. uy vũ bày mọi trò vay mất tô s á n thích những cô gái như vậy nam nhân hay h ứ n g lên vung tay quá chán nên mới cần nữ nhân chắc chiêu giữ gìn ở điểm này lâm lạc nhiên cũng sống đường vũ tuy nhiên cũng phải nói kiểu tiết kiệm của con nhà giàu và nhà bình thường là hoàn toàn khác nhau trong số bọn họ thì tô s á n là nổi bật nhất y tuy rất biết đánh giá thời trang của con gái nhưng bản thân ăn mặc không ra làm sao cả trước giờ không phải là mẹ y mua quần áo cho thì cũng là vương thanh đã thế gần đây nhiễm phong cách của ma ăn mặc càng tùy tiện cứ thấy thoải mái là được không chú ý nhiều nên trông có phần luộm thuộm khá bụi thêm vào ba hôm nay vì chuyện của ngô thì n h u mà vừa lo lắng vừa chạy sông ngoài đường suốt nên càng xuống phong độ nói thật lúc này tô sán chỉ muốn ôm gối ngủ một giấc sướng đời tuy cố gắng không tỏ ra n g huệ hoài song khó tránh khỏi ít hào hứng hơn thường ngày lâm lạc nhiên ngó nghiêng tô s á n một hồi xem chừng không vừa mắt gọi tô s á n lại đây để tôi chọn cho cậu một bộ bạn học với nhau bao lâu tôi chưa tặng cậu thứ gì có ý nghĩ v ỷ niệm cả coi như quà tốt nghiệp nhé tô s á n xua tay tủ nhà y còn cả đống quần áo chưa mặc không cần đâu hơn nữa lần này chúng ta tốt nghiệp đâu tính là tốt nghiệp thật sự sau này ở thượng hải vẫn gặp nhau nhiều mà lâm lạc nhiên t r ẻ môi ai nói chúng ta sẽ gặp nhau nhiều nhìn mặt cậu lâu thế tôi cũng chán rồi lúc đó chẳng dành gặp cậu đâu đúng đấy với dung mạo này của lạc nhiên vào trường còn chẳng khiến vô số nam sinh khuyên đảo lên đại học là thế giới khác rồi đâu còn dành đi gặp cậu lý lam gì một tiếng chẳng hề che giấu thái độ không thích tô sán làm gì khoa trương như thế đại học đâu phải là ồ sói chứ lâm lạc nhiên cười lý lam làm ra vẻ kinh nghiệm đau thương đầy mình lên đại học rồi em sẽ biết bọn con trai đúng là một bầy sói trương lâm rất bám bạn trai triệu xôn dương mọi người nói chuyện thi thoảng mới xem vào vài câu đại bộ phận thời gian khoác tay bạn trai rất hưởng thụ thế giới hai người lúc này cô cầm một chiếc sơ mi ớt xít đứng trước gương xoay đi xoay lại thử thấy không thích hợp lại treo lên bảo với tô s á n cậu có vẻ rụt xe quá nhỉ đừng ngại bọn này và uy uy quan hệ rất tốt thoải mái tùy tiện lắm không cần giữ g h ẽ với chúng tôi với lạc nhiên càng khỏi phải nói tới mức có thể chia sẻ hết mọi bí mật với nhau rồi một số bí mật chưa chia sẻ đâu nếu không bạn tự ti chết thôi lâm lạc nhiên ngạo mạn lớn ngực lên hồi xưa vua tây ban nha tự cho rằng mình thống trị cả thế giới ra sao thì vẻ mặt của lâm lạc nhiên lúc này y như vậy có điều cô không phải là vua mà là nữ hoàng cúi đầy nhìn xuống sinh mệnh đáng thương mình thống trị thấy bạn trai mình lúc này danh chính ngôn thuận quét qua quét lại trên ngực lâm lạc nhiên trương lâm chẳng chịu thua kém cũng lớn ngực nói tự ti lạc nhiên mở to mắt r a mà nhìn cái từ tự ti chỉ dùng với những nữ nhân nhìn mình mình thừa nhận mỡ xoa ngực rất có hiệu quả nhưng tựa hồ cậu xa không đều rồi bên trái rõ ràng là to hơn bên phải cái từ thế này của cậu chỉ làm nó lệch hơn thôi trương lâm á một tiếng cúi đầu xuống nhìn ngực mình có vẻ không đều thật quay sang đánh bạn trai đã bảo anh xoa phải chú ý bây giờ làm thế nào đây triệu xôn dương mặt đầy vẻ vô tội anh rất chú ý mà quả nhiên là rất tùy tiện thoải mái tô s á n bị một phen nữ yêu tinh đấu khẩu làm cho huyết mạch có cảm giác hơi tăng nhiệt mấy cô thế này còn để nam nhân bọn tôi sống nữa thôi trương lâm trải lại tóc nói sau này mọi người tiếp xúc nhiều cậu sẽ thấy tôi nghe nói cậu cũng học đại học thượng hải hả tốt quá khi ấy chúng ta sẽ thành bạn tốt tốt tới mức chia sẻ mọi bí mật ua vinh quy quy mơ tôi cũng chưa mua quà tốt nghiệp cho lạc nhiên lại không biết số đo của cô ấy tô s á n nói nhỏ lâm lạc nhiên tàn bạo chừng mắt lên tô s á n cẩn thận tôi đánh cậu bây giờ trương lâm cười ngặt ngoeo cứ tưởng tô s á n rất ngại ngùng ai ngờ chỉ là bề ngoài vậy thôi chỉ chịu xuân dương bên cạnh tôi thích cậu rồi đấy chỉ có điều vị này trông chặt quá lý lam chen vào đúng lúc nếu gặp tô s á n và xuân dương cùng lúc cho em lựa chọn lại em hứng thú với ai hơn cẩn thận nhá mọi người đang nhìn vào đấy cần phải nói thật đám con gái di、si、một tiếng hưởng ứ n g trương lâm nhìn cả hai chàng trai gật gù đúng là khó lựa chọn nhỏ vậy thì tô sán vương uy uy đang chia buồn cho triệu xuân dương thì nghe trương lâm nói tiếp tôi chắc chắn không chọn cậu cứ thật thà như xuân dương của tôi vẫn yên tâm hơn triệu xuân dương cúi chào cảm ơn xung quanh mặc dù cái đám bạn xấu này thường xuyên bày trò đùa như thế nhưng trước mặt người ngoài trương lâm luôn cho mình đủ thể diện mình làm gì mà bị liệt vào thể loại không thật thà tuy thi thoảng tưởng tượng hơi bậy bạ nhưng mà chỉ nghĩ chứ có làm đâu tô s á n thấy mình rất oan ức mọi người đi từ tầng một lên tầng năm lại từ tầng năm xuống một chương lộ phi luôn tìm cơ hội nói chuyện với tô s á n lát nữa chúng ta đi nếm thử lẩu xung thành đi xem xem truyền thuyết một thìa lẩu cay khiến người ta phải uống hai chai nước lạnh có phải khoa trương không ừ được tô s á n lơ đĩnh đáp vừa đi vừa quan sát xung quanh lấy góc độ khách hàng đánh giá xem có chi tiết nào cần đề xuất cải tiến không lâm t sơn ua v qq u y u y U, vũ thì gả gấm từ trác minh tôi vừa mới thi lấy bằng lái xong vừa vặn mọi người có xe chúng ta đi tới chỗ nào đó luyện tay nghề chút từ trác minh sợ hãi nói dùng xe của trương lâm đi xe của tôi là nhân lúc cha tôi đi châu âu khảo sát mới dám lái trộm ra ngoài nếu nó xây sát chút nào về cha tôi cạo đầu tôi mất vớ vẩn nam nhân ai lại lái chiếc bít le đó nam nhân là phải bá đạo một chút chiếc m ơ mơ vinh của cậu rất hợp yên tâm bọn này tuy mới học lái xe nhưng dứt khoát không để chiếc xe bảo bối của cậu bị xước dù chỉ một vệt nhỏ tôi sẽ cẩn thận ai người anh em cậu còn không tin tôi à? từ c h ắ c minh mặt mày cậu khẩn thiếu chút nữa là có nước mắt rồi không phải vậy tôi thực sự không dám mà cha tôi hung tàn lắm được được cứ quyết định như vậy lâm tị dơ u vinh quy quy u, u, u. vú tay k h o á t cổ từ c h ắ c minh bất kể khuôn mặt đau khổ của hắn mọi người s á c h túi lớn túi nhỏ rời trung tâm thương mại tới bãi đỗ xe từ c h ắ c minh sợ lâm tê sơ u vinh quy quy u vũ ngồi bên cạnh ra đường ngứa tay muốn lái với tính lắm lúc mê chơi như học sinh tiểu học của lâm tê sơ u vinh quy quy u vũ hắn không dám yên tâm cho thằng này lái xe của mình giữa phố xá đông đúc này thế nên lâm tệ dơ u vinh quy quy u vũ vương uy uy và triệu xuân minh đều bị nhét vào chiếc bít le suy đi nghĩ lại thì để tô s á n ngồi bên cạnh là vô hại nhất hắn và tô s á n không thân quen có thể đề phòng tô s á n đòi hắn cho lái xe quyển bốn chương một trăm năm mươi bảy tỏa đi muôn phương khi tô s á n và mọi người chỉnh lý đ ó n g hàng thì nhìn thấy một chiếc pho đi qua bên cạnh lái từ bãi đỗ dưới đất ra trong xe là từ kiến xuyên ông ta đã làm xong việc rời đi chỉ thoáng qua một cái tô s á n không xác định lắm mất một lúc mấy cô gái mới x ế p xong đống túi lình kình của mình mọi người đi lên dốc trước mắt sàng hẳn lên tòa nhà cao tầng ốp kính phản chiếu ánh mặt trời Hòa trộn vào nhau, tạo r ộ n nhau. vào t nên k h ô n g cảnh màu sắc rực rỡ tô s á n cảm thấy khó xen được vào cuộc nói chuyện giữa t ử trác minh và mấy cô gái phía sau lý lam thi thoảng lại khiêu khích ý có thể nhận ra cô gái này không ra gì mình không rõ vì sao tô s á n cũng tìm hiểu v h ế ngồi bằng da thật rất dễ chịu tô s á n có hơi buồn ngủ mắt khép hờ trong tầm nhìn thấy chiếc pho đoạn đường này không có chỗ quay đầu mẽ phải đột nhiên có bóng đen cao tốc vọt qua từ trắc minh giật mình thò đầu chửi ầm ý chiếc santa na bỗng nhiên cướp đường đó đâm thẳng vào chiếc pho trước mặt không cần ký xảo màu mè gì đơn giản trực tiếp tiếng va chạm cực mạnh vang lên môi chiếc santa na tắc ra như mũi giày há mõm sườn bên chiếc pho lóm vào nhanh chóng biến hình dưới sức va chạm cực lớn văng đi đâm mạnh vào một cái cây không khí bốc lên một làn khói còi báo động một số chiếc xe đỗ bên đường nối nhau d é o ầm ĩ người chứng kiến ở cửa hiệu gần đó đùa nhau tràn ra tim tô sán ở giây phút đó như ngừng rơ rơ quy quy a b từ c h ắ c minh phanh xe khẩn cấp chiếc bít le phía sau thiếu chút nữa đâm phải người trong xe chỉ có một nét mặt kinh hoàng nhìn tai nạn trước mắt bóng người trong chiếc pho cử động nhìn như đang dãy dua chiếc santa na xô so s o n g tắt máy đột nhiên khởi động lui lại ai cũng nghĩ nó đ ị n h gây tai nạn xong rồi bỏ chạy không phải bỏ chạy chiếc santa na lùi về sau năm mét đột nhiên tăng t ố c đâm vào chiếc pho lại một tiếng va chạm khủng khiếp mọi người giờ mới hiểu ra đây không phải tai nạn mà là một vụ giết người vụ giết người trắng trợn diễn ra giữa ban ngày ban mặt điên rồi điên rồi đó là suy nghĩ chung của không ít người hai chân nhũng ra tiếng la hét kinh hoàng vang lên khắp nơi giờ người ta không dám xem náo nhiệt nữa mà la hét bỏ chạy chiếc san ta na lại khởi động lui lại chuyển hướng cực kỳ lạnh lùng hắn định chạy trốn sau xe có tiếng nữ chinh hét chói tay dọn g biến dạng chẳng còn nhận ra là ai không để cho hắn chạy thanh niên ở độ tuổi này sợ hãi quá độ rất dễ biến thành kích động quá khích xô、so, hắn tô s á n hét lớn xô、so, hắn đi mấy cô nữ sinh ngồi sau cũng đồng thanh từ c h ắ c minh hai tay nắm vô lăng còn đang ngần ngừ thì tô s á n đạp ga chiếc mơ mơ vinh trồm về phía trước như tên rời cung rầm chiếc mơ mơ vinh đâm vào sau chiếc santa na đối phương hiển nhiên không ngờ gặp phải biến cố này chiếc mơ mơ vinh bảy trăm bốn mươi thân rất nặng mọi người trong xe chỉ thấy khửng lại một chút chiếc santa na bị xô vào tường bên cạnh kẹp cứng đối phương nhấn ga mấy lần không thoát được chui qua cửa kính người máu me m e bét chạy bỏ chạy mấy cô nữ sinh hoàng sợ co rúm hết lại vào một chỗ dũng khí vừa rồi tan biết hết sạch chỉ sợ đối phương quay lại kiếm chuyện với mình nhưng hai tên kia không nhìn tới bọn họ chỉ lo tháo chạy từ trác minh há h ố c mồm nhìn mũi xe bơ mơ vê của mình muốn nói gì miệng lắp bắp không nói ra được cửa chiếc bít le bật m ở đám vương uy uy lao cả ra nhìn hiện trường hỗn độn không khí đầy mũi cao su cháy khét lâm tị dơ ua vinh quy quy ua v ũ đập cửa xe hỏi bọn họ có sao không lâm lạc nhiên mở cửa khói mắt có dấu nước mắt ôm lấy anh trai người vẫn run run sau đó một trăm hai mươi và cảnh sát tới nơi từ kiến xuyên được đưa lên xe cấp cứu cảnh sát tới điều tra hiện trường xoa đầu từ trác minh đang run lẩy bẩy đừng sợ các cháu làm rất đúng quyết định nhanh chóng rất s ũ n g cảm chiếc bơ mơ vinh chất lượng rất tốt mui xe bật lên một bên đèn bị hỏng không có vấn đề gì lớn từ trác minh khóc không ra nước mắt không biết phải ăn nói với cha mình ra sao chuyến này về thì chết chắc rồi cả đám về biệt thự của vương uy uy vương bạc biết tin đã tới hỏi han tình hình của bọn họ sau đó lên tầng hai nói chuyện mơ hồ nghe thấy phải nghiêm túc xử lý giết người ngay giữa phố ảnh hưởng quá nghiêm trọng triệu lập quân cậu phải cho tôi kết quả trong thời gian ngắn nhất ở dưới phòng khách cả đám thì thầm kích động trò chuyện nghe nói người bị mưu sát là tổng giám đốc một quốc sĩ lớn sinh ra trong nhà có bối cảnh bọn họ đều rõ đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng bao nhiêu người chứng kiến như vậy hung thủ làm sao có thể chạy thoát chỉ vài ngày sau cảnh sát dung thành đã phá án kẻ giết người bị bắt thừa nhận được người khác báo thù trong nhà vương uy uy cha mẹ mấy người kia đều tới dung thành đón con mình về tất nhiên không tránh được một trận trách mắng cha từ t r á c minh từ châu âu khảo sát quay về cùng vương bạc thân thiết trò chuyện mời mọi người ăn cơm còn vấn đề mơ mơ vinh thì không nói gì tới từ t r á c minh cảm thấy may mắn cực độ đoán ra tâm lý mâu thuẫn của cha mình muốn mắng không dám mắng trở về thượng hải từ t r á c minh trở thành đề tài nóng trong vòng tròn tới ngay cả những người bình thường không biết hắn lắm cũng biết sự kiện oanh động này tô sán chỉ là nhân vật nhỏ trong khoảnh khắc đó chỉ làm việc rất nhỏ là thò chân ra đạp ra một c á c h thì chẳng đáng nhắc tới rồi từ kiến xuyên bị mưu sát giữ thanh thiên bạch nhật với tổng ty đại dung mà nói không khác gì sấm nổ giữa trời quang nhiều người không dám tin sao có thể phát sinh loại chuyện này đây là thứ người ta vốn chỉ nghe nói tới trên phim ảnh tv báo chí giờ xảy ra với người mình quen biết lại là người nắm quyền tối cao công ty ai cũng hiểu sắp có biến cố lớn hơn cả chuyện đấu đá nội bộ dẫn tới ai bị cách chức ai đó tương lai bất binh không khí khủng hoảng bao phủ khắp tổng công ty người ta tự né tránh thành đề phòng nhau hoặc tìm đường đi chỗ khác từ kiến xuyên nằm trong bệnh viện va chạm mạnh làm hắn gãy mấy cái xương sườn chân trái cũng bị gãy nhiều đoạn ai cũng nghĩ ông ta chết chắc sống được đúng là kỳ tích có điều di chứng sau này rõ ràng không thể nhỏ sẽ ảnh hưởng cả đời từ chưng hay tin phấn nộ bệnh cũ tái phát ngất xỉu tại chỗ hai cha con cùng vào bệnh viện một ngày tô lý thành nhiều lần hỏi tô sán tình hình khi đó tô sán trả lời đúng như trả lời với cảnh sát tăng kha thì cứ mắng tô sán không biết chú ý an toàn bản thân chẳng may xảy ra chuyện thì cha mẹ phải làm sao một khai tạm thời thay từ kiến xuyên nắm quyền tổng giám đốc nhưng chẳng được mấy ngày cảnh sát hình sự phá được án hai tên tội phạm trong quá trình bỏ chạy bị bắt khai báo người đứng chỉ đạo đằng sau cảnh sát mò theo nhiều con đường vòng vo cuối cùng tìm đến được chủ mưu dùng hai trăm chấm nghìn đồng mua mạng từ kiến xuyên ngày một khai bị bắt chỉ một đêm tóc biến thành hoa dâm ngay cả đưa con trai đọc sách ở nước ngoài mặt vô âm tín sự kiện này làm cả tổng công ty nổ tung không ai nhắc tới công việc nữa từ lúc đi làm tới lúc tan sở chỉ bàn tán chuyện này mà vương bạc xử lý sự kiện này lại càng lắc đầu thở dài không thôi không ngờ một xí nghiệp minh tinh trong tỉnh mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng tới mức cực đoan như vậy làm người ta đau lòng áp lực trên tỉnh là rất lớn chuyện này không khác gì một vết đen trong sự nghiệp chính trị của vương bạc quốc s i chen chân vào câu lạc bộ mười tỷ xảy ra sự kiện cao tầm vì đấu đá mà thuê người giết nhau khỏi nói cũng biết dư chấn còn kéo dài có điều ngoắt một c á c h lại thu được biểu dương phá án kịp thời xử lý mau lẹ đúng lúc đây là chính sách tây gậy và c ổ cà rốt ư không phải đó là vương hệ đã ra mặt đây là dấu hiệu tốt chứng minh rằng vương bạc đã được phái hệ thừa nhận bắt đầu bảo vệ bồi dưỡng ông ta không phải cứ lập công to thành tích lớn là thăng tiến nhanh chóng ở tầng cấp như vương bạc phải nhìn vào thứ khác từ hạ hải điều lên dung thành vương bạc thay đổi h à n h đường lối chấp chính đặt ổn định vững vàng lên hàng đầu đây là điều ai cũng thấy được cho rằng có năng lực người đứng đầu vì tình hình sức khỏe của từ lão thái gia và từ kiến xuyên tạm thời không còn thích hợp đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty nữa lãnh đạo của quốc tư ủy sau khi xuống nói chuyện thăm hỏi từ lão thái gia bỏ trọng trách gánh vác nửa đời người xuống tâm tình ông thế nào không ai biết tiếp đó văn kiện dấu đỏ của quốc tư ủy đưa xuống từ trưng từ kiến xuyên rời bỏ toàn bộ chức vụ trong tổng công ty người tiếp nhận nhiệm vụ lèo lái đại dung vào thời khắc khốn khó này là tôn gia dũng người phụ trách một quốc si cỡ lớn khác của dung thành có kinh nghiệm phong phú ngày đầu tiên cùng tô lý thành gặp mặt tôn gia dũng nắm chặt tay nói kiến trúc đại dung quá lớn từ lão ra tử làm quá tốt trọng trách của chúng ta càng lớn gánh nặng trên người càng nhiều muốn đưa đại dung quay trở lại quỹ đạo không thể thiếu những công thần như anh tô lý thành gần đây có tin sắp tham gia lớp học tập tổng công trình sư đây là tiền tấu của thăng tiến công ty thảo luận chức vụ mới của ông dưới bầu trời đêm của thành phố có thiếu niên đang đứng thất thần bên cửa sổ y sắp rời khỏi thành phố này đại học thượng hải khai giảng vào một tháng chín chỉ còn cách một tuần nữa thôi trong tuần cuối cùng này rất nhiều người đã rời đi trong ư Trước vương ơ cơm. n Hiền Liên. không Trang bọn ăn Hắn họp ở Hải Nam. Không bày vẽ gì nhiều g gì Phú họ họp Hải chỉ thôi. đi Đại mời đó đám lâu Trí một t r có uy uy bữa mà bày ở vẽ thời gian đám tô sán học xe trương phi phi cũng từ hàng châu về một chuyến tham gia tiệc chia tay tiết dịch dương và lưu r u ộ tới nhà tô sán ba bọn họ trèo lên sân thượng tổ chức bữa tiệc thịt nướng với bia theo truyền thống sau đó lên tàu hỏa tới trường mỗi người bắt đầu một đoạn hành trình mới trong cuộc đời cha cha sắp thăng chức rồi à nghe thấy tiếng cha về tô lý thành ra phòng khách dò hỏi giờ vẫn còn chưa có tin tức chính xác bên trên vẫn đang thảo luận lúc này chẳng thể nhìn rõ tâm tư ai được tô lý thành xoa đầu tô sán tới trung tuần tháng chín cha mới đi học nên sẽ đưa con tới trường báo danh thuận tiện xem trường học của con t ô s á n rất muốn nói con lớn rồi không cần nhưng nhìn n í t nhăn trên c h á n cha ngày một sâu liền gật đầu dù sao thì đường vũ cũng đi cùng cha mẹ hai bọn họ muốn đi cùng nhau là không thể lúc này các bậc cha mẹ toàn quốc đều muốn đi cùng con cái trong chẳng đường mới của cuộc đời nhìn chúng vỗ cánh bay cao rời khỏi bên mình tới thượng hải rời xa tầm mắt của mục tuyền có thể tiến thêm một bước với đường vũ